hình thế đích phi. Phượng khinh. Chương 353 hôn sự bất đắc dĩ. Đờ. các bạn đang nghe truyện tại truyện ông phương hệ tức đến nổ phổi chạy tới dịch quán nơi mặt cảnh Lê Trú Ngụ. Nhưng không nhìn thấy mặt cảnh Lê và Đông Phương U. Sắc mặt không khỏi càng thêm khó coi ra khỏi dịch quán lại đi Đông Phương phủ. Lần này thực sự không vô hộ. Chỉ tiết vừa vào cửa đã nhìn thấy cảnh tượng khiến cho Đông Phương Huy gần như thổ huyết Trong phòng Đông Phương U Vừa vào cửa liền nhìn thấy quần áo rải rác ngỗng ngang trên đất Đông Phương Huy sa sầm mặt mũi Vẫy lui đám tùy tùng đi theo sau lưng Bước vào Quả nhiên thấy trên giường một đôi nam nữ đang nằm dán vào nhau sắc mặt nữ tử kia ưỡng đỏ hai con mắt khép hờ hiển nhiên còn đang trong giấc ngủ say Đã vậy gian phòng phiêu tán mùi xạ hương nồng đậm nhắc nhở Đông Phương Huy nơi đây vừa xảy ra chuyện gì Mặt cảnh Lê Đông Phương Huy nghiến răng Đông Phương Huy vừa tiến vào, mặt cảnh Lê liền mở mắt ra Nhìn thấy Đông Phương Huy có thần sắc như vậy trái lại cũng không sợ Ngồi dậy bình tĩnh nói Đông Phương phu nhân Có thể mời bà đi ra ngoài một chút trước hay không Đông Phương hị mặt lạnh như sương Vung tay áo căm hận nói Lê Vương tốt nhất cho ta một lời giải thích hợp lý trong lúc bọn họ đang nói chuyện Đông Phương U cũng dần dần tỉnh lại Đối diện thần sắc tức giận của sư phụ không khỏi sưởng sốt một chút Mới phát hiện mình nằm ở trong lồng ngực mặt cảnh lê Không khỏi hét rầm lên Đông Phương Huy lạnh lùng nói câm miệng Con còn không biết xấu hổ mà kêu lên Sửa soạn xong lập tức đi ra cho ta nói xong Mới xoay người đi ra ngoài Đông Phương u nhất thời bị tình huống ngoài ý muốn này Làm cho sợ đến mức hoàn toàn ngây người Trong đầu rối loạn nặng nề nên nàng căn bản không nhớ ra chuyện Sau khi nàng dùng bí thuật mê hoặc từ thanh trần thất bại Thế nhưng chỉ nhìn tình hình trước mắt nàng cũng có thể biết Trên người mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Mặt cảnh lê, người thật to gan Ta muốn giết người đông phương u lớn tiếng kêu lên Cũng mặc kệ hai người còn đang nằm ở trên giường phun trưởng hồng vỗ lên đầu mặt cảnh lê Võ công của Mặt Cảnh Lê kém hơn Đông Phương U một chút Thế nhưng Đông Phương U bị nội thương chưa lành Lại vừa trải qua tình hình như vậy Đang lúc vô lực Mặt Cảnh Lê nhúc tay liền chụp được cổ tay của nàng Giam nàng thật chặt trong lòng ngực Mặt Cảnh Lê Ta muốn giết ngươi Ta nhất định phải giết ngươi Đông Phương U tức giận đỏ mắt Nàng thực sự không nghĩ ra Kế hoạch của mình đang rất tốt đẹp Vì sao lại biến thành tình trạng này Không chỉ mê hoặc từ thanh trần thất bại Còn bị mặt cảnh lê thừa lúc vắng mà vào chiếm tiện nghi Nàng cũng biết từ nay về sau nàng triệt để mất đi cơ hội Khiến cho từ thanh trần tiếp nhận nàng Từ ra trăm năm thư hương môn đệ Từ thanh trần công tử đệ nhất thiên hạ sao có thể cưới một nữ tử đã tàn hoa bại liễu. Chỉ cần nghĩ đến đây, Đông Phương U đã không nhịn được muốn mặt cảnh Lê tẩm gia ăn thịt chém thành muôn mảnh. Mặt cảnh Lê gắt gao giữ chặt hai tay Đông Phương U. Không vui nói ầm ẩm đủ rồi sao ban đầu hắn cũng dự định đối xử thật tốt với Đông Phương U. Dù sao thân phận và năng lực của Đông Phương U đều rất tốt Quan trọng hơn chính là có được nàng đại biểu cho việc có được núi thương mang ủng hộ Chỉ cần Đông Phương U ngoan ngoãn nghe lời tất nhiên hắn sẽ đối xử với nàng thật tốt Lại không nghĩ rằng nữ nhân này vừa tỉnh lại nhìn thấy hắn liền đòi đánh đòi giết tức giận chửi mắng không ngừng Nữ nhân này lẽ nào đã quên nàng đã là nữ nhân của hắn sao Dù thế nào đi nữa gây âm ế thì có ích lợi gì Hiện tại còn âm ế Lúc trước nàng tự dán sát vào người bản vương cơ đấy Mặt cảnh Lê cười lạnh một tiếng nói mỉa Những hình ảnh vỡ vụn xuất hiện trong đầu khiến sắc mặt đông phương u lúng túng đến cực điểm Nghe mặt cảnh Lê nói vậy càng thêm tức giận đến run người mặt cảnh Lê cũng không nói sai mới đầu chính là nàng chủ động kề sát vào người mặt cảnh Lê cho dù cũng không phải ý nguyện chân thực của bản thân nàng thế nhưng đã không có cách nào thay đổi sự thật này thấy nàng không làm âm ý nữa lúc này mặt cảnh Lê mới thả nàng ra đứng dậy xuống giường Với lấy quần áo để ở một bên thông dông mặc vào Lại cuối người nhìn Đông Phương U nói việc đã đến nước này Chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời Bản vương sẽ đối xử thật tốt với nàng Còn công tử Thanh Trần mà nàng vẫn tâm tâm niệm niệm Hắn biết rõ nàng bị nội thương phản phệ thì sẽ giống như chúng phải mị dược Chẳng phải hắn cũng không chút do dự ném nàng ra ngoài đó sao Chẳng lẽ nàng còn nhớ mãi hắn Bút đông phương u tàn nhận tác một phát lên mặt mặt cảnh lê khốn nạn Mặt cảnh lê lạnh mắt nhưng rất nhanh đã ép lửa giận xuống dưới Đứng dậy nhìn nàng nói nếu tỉnh rồi thì mau đứng dậy đi Sư phụ của nàng còn đang chờ ở bên ngoài Ta sẽ không gã cho người Đông Phương u oán hận nhìn theo hắn, nghiến răng nói. Mặt cảnh Lê không để ý lắm, hiện tại, ngoài trượt ta còn có ai dám muốn nàng. Bên ngoài, trong đại sảnh Đông Phương phủ, Đông Phương hỷ đã sớm cho đám người hầu hạ lui ra ngoài, một thân một mình ngồi ngưng mày suy tư. Trên dung nhan vẫn còn phong vận toàn là ác ý. Từ gia này ra tay thực sự là quá ác. Cũng thật sự chặt đứt một tiêu kỳ vọng cuối cùng của Đông Phương Huy đối với định vương phủ và từ gia. Tuy rằng từ thanh trần nói thật hay như thể chuyện này không ai ngờ đến. Thế nhưng Đông Phương Huy sẽ không tin tưởng mọi chuyện thật sự đơn giản như vậy. Đông Phương U thi thuật thất bại, nội thương phản phệ. Từ thanh trần bảo người ta đưa nàng trở lại nhưng vừa vạn lại gặp phải mặt cảnh lê Sau đó mặt cảnh lê thuận lý thành chương trở thành người chữa thương cho đông phương u Tất cả thoạt nhìn bình thường Thế nhưng qua mấy chục năm chấp chưởng nối thương mang Sự nhạy cảm và trực giác đều nói cho bà biết Đây tuyệt đối không phải là trùng hợp Kỳ thực sau khi Đông Phương hủy âm thầm gạt bỏ nhậm kỳ ninh, nối thương mang cũng không còn lại nhiều sự lựa chọn. Hoặc tất cả mọi người trở về nối thương mang ở ẩn không ra, hoặc cũng chỉ có thể lựa chọn mặt cảnh lê. Nhưng tự mình lựa chọn, với bị ép phải lựa chọn là hai loại cảm giác và kết quả hoàn toàn khác nhau. Đó là cảm giác bị người mưu hại và bị cưỡng bức. Không chỉ khiến cho Đông Phương hệ hận đồ nhi không biết đúng mực và mặt cảnh lê thừa dịp sơ hở mà lẻn vào Thậm chí càng hận từ thanh trần vô tình tính kế Đông Phương u Nghĩ sâu hơn một chút Đây là định vương phủ ghét bỏ và coi thường nối thương mang Phu nhân, định vương phi và từ nhị thiếu phu nhân tới chơi Người hầu ngoài cửa vội vã đi vào bẩm báo Đông Phương Huy cao mày, Diệp Ly chọn lúc này đến bái phỏng, không khỏi quá khéo đi Suy nghĩ một chút Đông Phương Huy hỏi Định Vương Phi có nói là tới vì chuyện gì không Người hầu nói Định Vương Phi nói nghe nói ngọc thể Đông Phương cô nương không thuận Đặc biệt đi cùng nhị thiếu phu nhân từ gia tới thăm Vào lúc này Đông Phương Huy cũng không muốn tiếp Diệp Ly Thế nhưng người đi cùng Diệp Ly lại là nhị thiếu phu nhân của tự gia. Điều này làm cho Đông Phương Huy không thể không hoài nghi Diệp Ly đã chân tướng sự việc. Trầm mặt chút lát mới hơi suy bại thở dài nói việc đã đến nước này, thôi. Mời định vương phi vào đi. Không lâu sau Diệp Ly và Tần Tranh đã dắt tay đi vào. Nhìn sắc mặt Đông Phương Huy không vui vẻ gì. Diệp Ly coi như không nhìn thấy, lại cười nói Diệp Ly mạo muội tới chơi. Kính mong Đông Phương phu nhân thứ tội. Đông Phương hỷ hơi hơi dừng ánh mắt ở trên người tầng tranh một chút, mới nói Vương Phi nói quá lời. Vương Phi cùng nhị thiếu phu nhân có thể đại giá quan lâm, tệ phủ có thể nói là rồng đến nhà tôm. Tần Tranh biết chuyện cũng không nhiều lắm, chỉ nghe từ Đại Phu Nhân nói vài câu về hành vi của Đông Phương U thôi. Hơn nửa khoảng thời gian này chuyện Đông Phương U dây dưa với từ Thanh Trần Tần Tranh cũng có nghe thấy. Dù vậy nàng cũng không ngờ Đông Phương U lại có lá gan sông vào từ phủ mưu đồ gây rối Thanh Trần. Cho dù bình thường tầng tranh thường hay tiếp xúc với những nữ tử khác thường như Diệp Ly hay Mộ Dung Đình. Cũng đã từng nghe nói không ít chuyện kỳ lạ đặc sắc. Thế nhưng hành động của Đông Phương U vẫn dọa cho nàng phát sợ. Không nói từ Thanh Trần là đại bá anh trai của chồng của nàng. Chỉ cần nhắc đến danh tự công tử Thanh Trần. Thử hỏi nhóm khu nguyên tú đại sở có mấy ai chưa từng ngưỡng mộ. Từ thanh trần với danh xưng là công tử thần tiên. Có thể tưởng tượng được nữ tử xứng đôi với hắn tất nhiên không phải bình thường. Đông phương u như vậy. Đừng nói từ thanh trần. Từ gia và bản thân mình không đồng ý. Chỉ sợ các cô nương ly thành cũng không thể tâm phục. Đông Phương cô nương đến từ phủ bái phỏng Tần Tranh lại không thể tự mình tiếp đón Còn để Đông Phương cô nương ôm bệnh rời phủ Bà bà đã răng dậy Tần Tranh một phen Từ ra chúng ta chiêu đãi không chu Toàn Kính xin Đông Phương phu nhân thứ lỗi Không biết thân thể Đông Phương cô nương ra sao Kính xin phu nhân cho phép Tần Tranh gặp mặt Đông Phương cô nương một chút Cũng dễ bồi tội với nàng Tầng tranh nhìn Đông Phương Huệ Lời nói nhỏ nhẹ vô cùng ái nấy Lời nói khách khí đến mức này Nhưng nghe xong không hề thấy khách khí Đông Phương U một vị cô nương đến từ phủ bái phỏng Tự nhiên phải do người trẻ tuổi nhất Trong đám nữ quyến từ gia nữ là nhị thiếu phu nhân tiếp đón Thế nhưng khắp tự ra từ phòng gác cổng đến người hầu bên cạnh nhị thiếu phu nhân Ai cũng chưa từng thấy mặt mũi đông phương u đâu Đông phương cô nương này rốt cuộc đến từ phủ bằng cách nào Đi từ phủ làm gì Nếu ngươi không chịu đi cửa chính giống như một những vị khách nhân bình thường Như vậy đông phương u xảy ra vấn đề gì Tự nhiên tự ra cũng mặc kệ Uống hồ Đông Phương U không xảy ra chuyện ở Từ Gia Từ Gia còn phái nhị thiếu phu nhân tự mình tới đây thăm Đã xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ Đông Phương Huy cười có chút lạnh lẽo cứng nhắc Nhị thiếu phu nhân này im hơi lặng tiếng Thanh danh không hiện Không nghĩ tới cũng là một kẻ nhanh mồm nhanh miệng Ú tuy có chút không khỏi Chẳng qua cũng không có gì đáng ngại Chỉ là đang lúc nghỉ ngơi Chỉ sợ không cách nào gặp mặt nhị thiếu phu nhân Không bằng chờ nàng tốt hơn một chút Ta sẽ mời từ nhị phu nhân tới hội họp một phen Nguyên văn mặt mặt vô văn không có tiếng tâm gì không ai biết đến Tần tranh cười cười cũng không miễn cưỡng Diệp Ly đứng bên cạnh cười nhạt nói đã như vậy Chúng ta cũng không nên quấy rầy Đông Phương cô nương nghỉ ngơi Chẳng qua Lúc ở bên ngoài chúng ta tình cờ gặp được công chúa Tê Hà Nói là Lê Vương Điện Hạ tới quý phủ vẫn chưa trở lại Kính xin Đông Phương phu nhân chuyển cáo Lê Vương Điện Hạ một tiếng Hình như công chúa Tê Hà có việc gấp tìm hắn Nếu như vô sự thì vẫn nên nhanh chóng trở lại Nếu không e rằng không bao lâu nữa công chúa Tê Hà sẽ tìm đến Đông Phương phủ đó Công chúa Tê Hà Đông Phương hị hơi trầm mặt xuống Nhàn nhạt nói sao ta không nhớ rõ quốc gia nào có vị tên là công chúa Tê Hà Nhị Diệp Lê ái nấy cười một tiếng nói là bản Phi đã quên là Tê Hà cô nương Vị cô nương này đi theo Lê Vương đã bao nhiêu năm Rất được Lê Vương tín nhiệm Nếu lời đã mang tới Bản Phi và Tranh Nhi xin cáo từ trước Xin Đông Phương phu nhân thay chúng ta hỏi thăm Đông Phương cô nương Diệp Ly đứng lên chuẩn bị cáo từ Đông Phương hiện còn chưa kịp mở miệng liền Nhìn thấy mặt cảnh Lê đã đứng ở cửa Nhìn thấy Diệp Ly và Tần Tranh Mặt cảnh Lê cặp mắt lón lên Định vương phủ và từ thiếu phu nhân cũng ở đây Diệp ly trầm tỉnh hơi đảo mắt qua mặt cảnh Lê một chút Bên môi nổi lên một tia tiếu ý nhạt nhẽo nói Nghe nói thân thể đông phương cô nương không khỏi Đặc biệt tới đây thăm hỏi Thì ra Lê vương đã ở đông phương phủ Mặt cảnh Lê hiếm thấy có chút không dễ chịu Hắn vì thế lực của nối thương mang mới sử dụng thủ đoạn như thế Đương nhiên không tính là quan minh chính đại Đặc biệt trong lúc định vương phủ hoàn toàn khinh thường Vậy mà hắn còn coi trọng như thế thậm chí không tiếp sử dụng thủ đoạn hạ lưu Khiến người ta nhìn vào sẽ cảm thấy hắn thấp kém Thế nhưng mặt cảnh Lê có kiêu căng tự mãn đến đâu đi chăng nữa hắn vẫn hiểu rõ chính mình không phải mặt tu nghiêu. Mặt tu nghiêu có thể xem thường thế lực của núi thương mang, không cần nối thương mang nâng đỡ, mặt cảnh lê hắn lại không thể. Tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng không thể không đối mặt sự thực này. Thế nhưng gặp phải tình huống như thế này, lúc đối diện Diệp Ly, mặt cảnh lê vẫn không tránh khỏi cảm thấy lúng túng. Trên đời này, Chuyện hắn không muốn nhất có lẽ chính là mất mặt trước mặt mặt Tu Nghiêu và Diệp Ly. Thế nhưng ông trời vẫn luôn không chiều lòng người. Đông Phương cô nương cũng không đáng ngại, một lát sau có thể đi ra gặp các ngươi. mặc cảnh Lê nói, dù thế nào, nếu việc đã đến nước này đương nhiên phải nắm chắc chuyện này. Chỉ cần nắm thật chặt chuyện này, Mặt cảnh Lê cũng không sợ Đông Phương Hỷ đổi ý không giúp mình Đông Phương Hỷ nếu như đổi ý Như vậy tên tuổi của Núi Thương Mang sẽ hóa thành hư ảnh Nối Thương Mang và Đông Phương Hỷ đều không bỏ được điều này Ô Diệp Ly sống mắt hơi đổi, nụ cười điềm đạm Hình như chúng ta đã bỏ qua cái gì Hay là Núi Thương Mang sắp có việc vui Không sai Mặt cảnh Lê trầm giọng nói đến lúc đó Định Vương Phi và Định Vương không ngại cùng nhau đến uống chén rượu Diệp Ly ngầm chế giữ quả nhiên mặt cảnh Lê vô cùng coi trọng núi thương mang Vậy mà lại dự định trực tiếp làm hôn lễ ở Ly Thành nếu như Lê Vương dự định cử hành hôn lễ ở Ly Thành Ta và Vương ra cực kỳ vinh hạn Chúc mừng Lê Vương Mặt cảnh lên nhìn Diệp Ly thật sâu một chút, trầm giọng nói đa tạ Mặt cảnh Lê, ngươi đừng hồng Ta tuyệt đối sẽ không gã cho ngư Diệp Ly và mặt cảnh Lê bên này đang nói chuyện vô cùng hòa thuận Đông Phương U đứng ngoài cửa giọng nói sớm không còn bình tĩnh và nhẹ nhàng mềm mỏng như ngày xưa nữa Trái lại có chút sắc bén chói tai Mọi người quay đầu lại Liền nhìn thấy Đông Phương U đứng ở cửa đỏ mắt phẫn nộ trường mắt nói với Diệp Ly mặt cảnh lê tầng tranh hơi kinh ngạc đánh giá Đông Phương U Mấy lần trước gặp mặt đều cảm thấy Đông Phương U như là một kẻ giả tạo không có linh hồn Hiện tại bị nữ tử mặc áo trắng nhiễm vẻ giận dữ cô gái lại càng nhiều hơn mấy phần cảm giác chân thực Chỉ là thấp dưới cổ áo nàng ta hơi lộ ra vết tím nhạc khiến cho tầng tranh không khỏi đỏ mặt Vội vã cúi đầu không tiện nhìn lại nữa U Nhi Đông Phương Hỷ không vui thấp giọng trách mắng Đông Phương U ngẩn ra tràn đầy oan ước nhìn Đông Phương Hỷ nói Sư phụ con, con, con không muốn gã cho tên súc sinh này mặt cảnh lê biến sắc mặt Đồng dạng không vui nhìn Đông Phương U nói Đông Phương U Đừng tưởng rằng ngươi oan ước Chuyện lần này chẳng lẽ còn trách bản vương hay sao Chính ngươi biến mình thành cái dạng đức hạnh kia Bản vương suy cho cùng cũng coi như là ân nhân cứu mạng của ngươi đi Đông Phương U nghiến răng nói ta không cần tên khốn nhà ngươi cứu Mặt cảnh lê cười lạnh nói ngươi đúng là hy vọng người khác cứu Nhưng đáng tiếc người ta hoàn toàn không muốn để ý tới ngươi Hoặc là đông phương cô nương yêu thích ở trên đường lớn tùy tiện kéo lấy một người Đông phương u sắc mặt trắng nhật So với việc cùng mặt cảnh lê phát sinh quan hệ như vậy Nếu như nàng thật sự bị vứt ở trên đường Không có rõ ràng uy lực cắn trả của thương thế kia hơn đông phương u Nương thật sự là như vậy, nàng thật sự có khả năng ở trên đường lớn. Ta được rồi." Đông Phương Hự hiểu được lời của nàng, Lạnh Lùng nói còn ngại không đủ mất mặt xấu hổ sao? Đông Phương U ngẩn ra, nhìn vẻ mặt Đông Phương Hự Lạnh Lùng như vậy, rốt cuộc không nhịn được gục xuống cạnh bàn nghẹn ngào khóc to. Diệp Ly tọa ở một bên nhìn trong lòng cũng không khỏi thở dài So với lúc trước cao cao tại thượng tuyên bố trước mặt mọi người mình là truyền nhân của núi thương mang các kiểu Nữ tử mặc áo trắng khóc lóc cực kỳ thương tâm lúc này đáng yêu hơn rất nhiều Chỉ tiết chuyện lần này hoàn toàn là nàng tự làm vậy Đem mỹ thuật như vậy đến khống chế từ thanh trần Từ ra sẽ không thể hy sinh bản thân để đi cố nàng Cho nên bi kịch của Đông Phương U Từ lúc nàng động tâm tư này thì đã bắt đầu rồi Đông Phương hệ cục mắt Che giấu tâm tình trong mắt Nhìn về phiếu diệp ly nói định Vương Phi Ở đây ta còn có một số việc phải xử lý Không thể chiêu đại Vương Phi và từ nhị thiếu phu nhân Diệp Ly cũng rất thức thời đứng dậy cười nói là chúng ta quấy rầy, Đông Phương phu nhân cứ tự tiện. Bản phi cáo từ cáo biệt Đông Phương hệ và mặt cảnh lê. Diệp Ly và Tần Tranh vừa ra cửa thì đã nghe thấy bên trong truyền đến tiếng trách cứ đầy giận dữ của Đông Phương hệ. Đông Phương hệ chấp trưởng núi thương mang hơn 20 năm, tâm kế không tầm thường tính cách trầm ổn Có thể bị tức đến mức khách nhân chưa đi xa đã không kịp đợi lập tức mở miệng mắng Đủ thấy bà ta đã bị Đông Phương u làm cho tức giận không nhẹ Ra khỏi Đông Phương phủ Diệp Ly cùng Tần Tranh nhìn nhau nở nụ cười Tần Tranh có chút tò mò hỏi Đông Phương phu nhân kia thật sự sẽ Đông Phương cô nương gã cho Lê Vương sao Ta thấy hình như Đông Phương phu nhân và Đông Phương cô nương có chút không vui. Diệp Ly cười nói Đông Phương cô nương thật sự không vui, còn Đông Phương phu nhân. Bà ta chỉ không vui vì Đông Phương u phải gã cho mặt cảnh lê trong tình hình như vậy mà thôi. Nếu Đông Phương thì không muốn cưới như vậy mà rút về nối thương mang chờ đợi thêm một lần 60, 70 năm nữa. Mặt cảnh lê kỳ thực có thể coi là lựa chọn duy nhất của bà ta Chỉ cần để mặt như vậy, bà ta sớm muộn cũng sẽ nhả ra bằng lòng phụ tá mặt cảnh lê Thế nhưng là đại thiên trạch chủ chân chính của nối thương mang Nối thương mang đang đứng ở địa vị thật cao Mà hiện tại, mặt cảnh lê và đông phương u phát sinh quan hệ như vậy Đông Phương U không muốn gã cũng phải gã Thế nhưng quan hệ giữa hai nhà chỉ sợ trong lòng sẽ luôn có một tia khó chịu và khúc mắt Hơn nữa trong suy nghĩ của đám thanh lưu văn nhân của đại sở Địa vị núi thương mang sẽ càng xuống dốc không phan Càng không cần phải nói Với tính cách của Đông Phương U Nàng tuyệt đối sẽ không đi làm những việc của hiền phi thánh nữ là nỗ lực phụ tá minh quân tương lai Mà đó cũng là mục đích thực sự của Diệp Ly và định vương phủ Định vương phủ làm sao có khả năng vô duyên vô cớ đưa cho mặt cảnh Lê một món lễ lớn như thế Mà hiện tại, phần đại lễ nhìn qua rất dễ coi Thế nhưng không biết lúc nào nó sẽ biến thành một quả bom không hẹn giờ Đông phương cô nương này cũng là tự làm vậy, cứ làm một cô nương thật tốt thì được rồi Tần tranh thở dài nói, tuy rằng Đông phương U xem ra rất thê thảm, tần tranh cũng không đồng tình chút nào Ý vào chính mình có một chút bản lãnh khác người đã muốn thao túng lòng người Thậm chí không để ý đến ý nguyện của người khác tính kế người khác cưới nàng Người như vậy chỉ có thể nói một tiếng tự làm tự chịu. Diệp ly cười nói cho dù không có ngày hôm nay. Chỉ sợ chẳng bao lâu nữa đông phương phu nhân vẫn sẽ gã nàng cho mặt cảnh lê. Nhị tẩu không cần tiếc hận thay cho nàng. Tần tranh cười nói ta mới không tiếc hận cho nàng. Chỉ cần nàng ta không đến gieo vại cho từ gia chúng ta. Nàng gã cho ai cũng không liên quan tới ta Diệp Ly vật đầu đồng ý nói chẳng phải thế sao Quả nhiên Một ngày sau Đông Phương Huy liền tuyên bố hôn sự của mặt cảnh Lê và Đông Phương U Đông Phương U gã cho Lê Vương làm chính phi Tin tức Đông Phương Phủ và dịch quán nơi Lê Vương ở truyền ra đều cô ý cường điệu là chính phi Mà không phải bình phi Bình Phi mặc dù nói cũng không coi là thiếp Thế nhưng ở trước mặt chính Phi vẫn thấp hơn một chút Mặt cảnh Lê đã đáp ướm sẽ không phế bỏ Diệp Oanh Thế nhưng núi thương mang cũng không chịu được ấm ướt như vậy Hai bên bèn thỏa hiệp tiếp nhận chuyện Hai người kia đều là chính Phi, vị trí tương đương Hiện tại mặt cảnh Lê là nhiếp chính vương của đại sở Nắm hết quyền hành Đương nhiên thích làm gì thì làm cái ấy Tiếp theo bàn tuyên bố chiếu thư Sương Diệp Anh làm Vinh Phi Đông Phương U là Mẫn Phi Hai người đều là chính phi của nhiếp chính vương Sao ta lại có cảm giác mặt cảnh Lê Phong Hào như vậy là đang dễ cật Các nàng thu được tin tức mặt cảnh Lê Sắc Phong chính phi của nhiếp chính vương Diệp Ly nhìn hai phong hào bên trên hỏi Diệp Anh bây giờ ở đại sở không nơi nương tự không con không sủng Đâu có xứng đáng một chữ vinh Mà Đông Phương U tính kế người khác lại tính kể cả chính mình Cái chữ mẫn này càng giống như trò cười Mặt tu nghiêu không thèm để ý nói hay là bởi vì mặt cảnh lê hy vọng Diệp Anh vinh hoa phú quý an ẩn một đời Đồng thời cũng hy vọng đầu ớt Đông Phương U lớn hơn một chút Mấy thứ phong hào này sao Nếu không phải sự thật vậy Thì là hy vọng rồi Diệp Ly mỉm cười nở nụ cười Tiện tay ném bao thư lên trên bàn Cười nói ban đầu còn chưa biết Nên xử lý chuyện của Đông Phương U Và nối thương mang như thế nào Không nghĩ tới dễ dàng như vậy Đã giải quyết xong Mặt tu nghiêu cười nói Còn không phải do công tử Thanh Trần Tài Trí vô song Phương pháp thuận nước dong thuyền này thật khiến người ta than thở a. Từ Thanh Trần đang cúi đầu viết chữ ở một bên bỗng ngẫm đầu lên, cười nhạt một tiếng nói nếu không phải do vương gia muốn xem cuộc vui, tại sao có thể có hiệu quả như thế? Nếu không phải mặc tu nghiu nảy sinh ý nghĩ bất chật muốn xem công tử Thanh Trần rốt cuộc có chịu được mỹ thuật mê hoặc hay không không cho thì vệ ra tay trước một bước Đông Phương u căn bản cũng không có cơ hội thi triển mỹ thuật gì tự nhiên cũng sẽ không có chuyện sau này vì lẽ đó truy ngược tận gốc định vương gia mới thật sự là kẻ đầu sỏ mặt tu nghiêu không hề xấu hổ khi bị người ta vặt trần ý đồ xấu của chính mình Chạm vào một sợi tóc của Diệp Ly vừa cười nói cho nên chúng ta mới biết được Tâm trí của công tử Thanh Trần thật sự là kiên định thế gian hiếm thế nha Trước đó ở trước mặt mọi người Đông Phương U chỉ hơi thi triển chút da lôn Khiến cho rất nhiều cao thủ nội lực thâm hậu cũng đều bị ảnh hưởng Thế nhưng lần này chỉ đơn độc nhằm vào một mình từ Thanh Trần Đem hết toàn lực nhưng lại giả tràn xe cát Đủ thấy được ý chí công tử Thanh Trần rất kiên định Hoặc cũng có thể nói Đủ thấy công tử Thanh Trần lạnh tâm lạnh tình không hề lay động đến mức nào Ngoại trừ người mà trong lòng chân chính không coi trọng sắc đẹp thế gian Cũng chỉ có người chân chính lạnh tâm vô tình Hồng nhanh bạch cốt đối xử bình đẳng mới có thể thờ ơ không động lòng đối với mê hoặc như vậy. Xem ra mấy vị nhà họ từ trong mong công tử Thanh Trần thành gia lập nghiệp chỉ sợ còn rất sớm. Từ Thanh Trần cười nhạt nói vương gia quá khen. Biên quan sát xảy ra vấn đề rồi. Từ Thanh Trần vốn đang cầm sổ con trong tay, chật nhàng nhạt nói. Mặt tu nghiêu nhíu mày. Từ thanh trần nói ra luật giả vừa ra hồng nhạn quan thì đã bắt đầu triệu tập binh mã Chị e hắn muốn thừa dịp trước mùa đông mà đến Lại cùng chúng ta đánh một trận Đối với chuyện này mặt tu nghiêu tuy hơi ngẩn ra nhưng cũng không quá bất ngờ Nhậm kỳ ninh thì sao dịp ly nhớ mày nói sáng sớm nay nhậm kỳ ninh đã chào từ biệt Hiện tại hẳn đã rời khỏi ly thành Mặt tu nghiêu cục mắt Suy tư chốt lát mỉm cười Cũng nhìn Diệp Ly nói A Ly Chúng ta lại sắp phải chuẩn bị đánh trận Lần này Chính là giờ chết của gia luật giả Và hát liên chân một luồng ánh sáng lạnh Từ đáy mắt hắn chợt lón lên Diệp Ly ngẩn ra Lại cười nói được Chúng ta cùng nhau Các bạn đang nghe truyện Tại truyện